Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cách nở rộng màu đen đôi mắt sáng quá rực lửa cháy dần giật đời sừng chââu to như là cổ tay sẽ đến cỡ hai phân trong lên trông vô cùng kỳ dị quỷ Vung xích lên tức thì 8 thức chị lìa khỏi thân linh hồn vút bay Linh không cổ chồng vào một sợi xích sắt chỉ chết ngayh lập tức đau đớn thầy thần tứ đại gục ngã thần thức vốt lên trời quỷ tộtkhốc chờ bắt Vậy là xong kiếp người Đêm hôm đó Phương về chùa ngủ Ở chùa Thanh Chúc Thầy đã sắp xếp riêng một phòng cho Phương Từ ngày cậu học thiện Để tiện cho việc ngủ nghỉ những hôm có việc Phật sự Mẹ chưa lên tối lại Phải đưa Vi đi mua đồ Mà nhà Vi gần chùa cho nên Phương về luôn đó Tận trước ngày hôm sau Cậu mới từ chùa về Thì hai tin là chị đã mất Ba của chị Hương đã lên Đưa chị về quê từ sáng sớm Chứ cũng không ở lại đợi nhà Phương về, mà vội vàng dọn dẹp phòng của chị, gặp hết di vật của chị mang về quê. Chứ không muốn nán lại đây thêm giây phút nào nữa. Khi Phương về thì mọi thứ liên quan đến cái chết của chị đều đã được dọn dẹp xong xuôi, chỉ còn lại mấy bà hàng xóm đang đồn miệng. Một đoàn tàu đêm oan nghiệt nào đó đã cắn sắc nát của chị như bồn, chỉ còn vương bên đường dây một ít tóc và một vài mảnh chân tay còn dạng. Phần lớn thân thể của chị đã bị cán trong mỏng láng dính bét ở thanh dây. Người ta phải lấy dao cậy thịt của chị ra cho vào một lọ xứ. Một người quản tàu phát hiện ra chị. Ông nhận ra chị là nhờ có chiếc xe đạp chị bỏ lại ở đường quốc lộ, ngày trước đi lên đường dây ra cầu. Thế rồi lần ra chị, rồi thích đôi dép của chị để lại trên cầu. Mọi người lên xem thì biết là xe của chị. Người ta kết luận chỉ chết là do tự sát Có thể đắt định nhảy xuống cầu Nhưng sau đó quyết định là nằm trên đường say để chầu chạy qua Người nhân tự sát cũng chẳng ai để ý Vì người tìm đến cầu đen mà tự sát thì cũng chẳng hiếm hoi gì cả Những dấu vết về việc chỉ bị cưỡng hại trước khi chết cũng vì thế chẳng còn Không một ai hay biết chuyện gì đã xảy ra với chị Một màu tăng thương phủ quanh xóm trọ Ngay chiều hôm đó hai gia đình ở phòng 2 và phòng 3 đã chuyển đi ngay Còn một phòng nữa thì lâu nay vẫn chưa có người thuê Mẹ của Phương đi lên tới nơi thì hay tin Mẹ thu xếp vội vàng công việc rồi về ngay quê chỉ dự tang Phương khóc xin đi nhưng mẹ không cho Mẹ nói Phương còn nhỏ tuổi không nên tới nơi tang người trẻ chết yếu Phương ngồi ở nhà thất thần càng ngày chẳng nói năng rằng Hết đi ra rồi đã đi lại Phi Hạ đến cậu đều đuổi về Mỗi lần cậu đi qua cửa phòng của chị Lại thấy cửa đóng im ỉm Cậu cô độc vô cùng Phương nhớ chị Nhớ chị như là phát điên Như là xé nát ruột can Từ thổ bé tới giờ cậu chưa từng chịu nỗi đau nào lớn đến như vậy Đau đớn đến điên dại Đau đến bàng hoàng Phương dày dứt mãi không thôi Cậu cứ nhìn vào cánh cửa phòng của chị đang đóng kín mà khóc Còn đâu nụ cười ngây thơ Những câu đùa vô duyên như hữu tỉnh, còn đầu những lời quan tâm ân cần, còn đâu những mối hương thơm thoảng thoảng của da thịt của làn tóc chỉ, còn đầu đôi mắt trong veo to tròn ngư ngác, những lúc chỉ giận hờn, những lúc chỉ lại nũng nịu. Phương đau đớn không thể chịu đựng được, cảm tưởng như có thể chết ngay đi lúc này. Thật là duyên mới vừa kịp bén lại đã thấy tang thương, này âm dừng đi biệt sống chết chẳng trùng đường. Không thể chịu đựng nổi sự chống chạy ở trong lòng phương vùng dày, chạy đi tìm tới cây cầu nơi chị đã mất, mong chờ có thể tìm thấy bất cứ một duy vật nào của chị để lại. cậu chạy băng băng trên con đường dây để qua cầu, khi tới đầu cầu cậu dừng lại. Tại nơi gốc dừa vẫn còn một vệt màu thấm đắt thâm lại, là nơi đầu chị đã đập vào. vết thấm đó vương vãi trên đường dây, vẫn còn lại những sợi tóc đen bị kẹt trên những viên đá lót đường tàu. Phương ngồi thụp xuống đường dây khóc hỏa lên như một đứa trẻ con mất mẹ Mắt cứ nhìn đam đam vào gốc cây dừa Rồi một giọng nói lại ngân lên trong đầu của cậu mà mị Trong đó có ma Thật là bến sông vắng quỷ sứ bắt vong nhân Đau đớn lòng trái tim ai tàn nát Phương dùng mình kinh sợ Cậu định thần nhìn kỹ lại gốc cây dừa Cây dừa to lắm Có thể vòng tay của một người ôm Trong gốc dừa có một cái hốc to có thể chui vào đấy một đứa trẻ Phương nhìn quanh quất thì như đây chính là gốc dừa mà hạ kể nơi nó đã giật ra chiếc bùa trấn yềm và đập đổ bàn thờ không thể nào chắc chỉ là một nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện